thần vị mệnh số ký thể, mọi người đều đã hiểu. Mệnh số lại thức tỉnh khả năng rất lớn chính là tìm tới người được tế đàn đại đế. Hiện nay, một phần nằm trong tay của Diêm đế, một phần ở trong tay của vợ chiếu, một phần ở trong tay Trung Sơn, còn có một phần ở trong tay của phần mộ thị ta. Diêm đế độc chiếm 6 phần, lại có thân thể tướng thần Lần sau khả năng cực lớn là mệnh số sẽ tìm ngươi ký sinh. Phần mộ quỷ hỏa trịnh trọng nói. Hai mắt cương thi diêm xuyên hiếp lại. Diêm đế. Nếu như phần mộ thì ta đưa tế đàn đại đế cho ngươi. Chẳng phải là khiến tỷ lệ cơ hội này sẽ càng lớn hơn một phần sau. Phần mộ quỷ hỏa trầm giọng nói. Cương Thi Diêm xuyên nhìn chầm chầm vào phần mộ của họ, hơi trầm mặt một lúc. Phục Hy, Minh Hà Lão tổ bọn họ không ra tay tranh đoạt Tế Đàn Đại Đế. Đó là bởi vì bọn họ hiểu rõ. Cho dù hủy diệt Tế Đàn Đại Đế, Tế Đàn Đại Đế vẫn có thể sinh ra một lần nữa. So với không biết lần sau mệnh số xuất hiện thế nào. Còn không bằng ký thể trên diêm đế ngài. Cũng dễ để đề phòng đối với ngài. Tuy rằng diêm đế có được tế đàn đại đế. Nhưng bất kỳ lúc nào cũng bị phục hiền. Minh Hà theo dõi. Thiên hạ xem ngươi giống như địch chứ không phải Minh Hữu nữa. Phần mộ hủy hỏa trịnh trọng nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Wow! 12 chương 267 thứ chủ hay chân chủ Hờ Ít sâu một cái cương thi diêm xuyên nhìn chầm chầm vào phần mộ hỷ hỏa Những điều này trong lòng cương thi diêm xuyên cũng hiểu rõ Chỉ có điều ở sâu trong lòng lại không muốn tiếp nhận Không sao Nếu ta đã chọn đi con đường này Ta nguyện ý tiếp tục đi Không biết phần mộ thị có nguyện ý buông tay hay không? Cương thi Diêm Xuyên trầm giọng nói. Phần mộ thị nhìn chầm chầm vào Diêm Xuyên quan sát một hồi lâu cuối cùng gật đầu nói. Nếu Diêm Đế nguyện ý ta cũng không cần thiết che giấu. Sớm muộn gì Diêm Đế cũng sẽ bởi vậy mà đánh nhau với ta. Cương thi Diêm Xuyên lại nhìn chầm chầm vào phần mộ thị. Như vậy. Phần mộ thì ta nguyện lấy tế đàn đại đế này, đổi lấy cõi âm Tây ngoại châu ở thế giới đại ác. Phần mộ khủy hỏa trịnh trọng nói. Được. Diêm xuyên gật đầu một cái. Rào. Phần mộ khủy hỏa dường như đã sớm chuẩn bị xong. Hắn vung tay lên. Một tế đàn đại đế đột nhiên xuất hiện. Quả nhiên. Diêm xuyên cười nói. Phần mộ thì ta sớm biết tế đàn đại đế hủy gì, bởi vậy vẫn chưa bao giờ tế luyện. Như vậy, diêm đế thu lấy đi. Phần mộ hủy hỏa cười nói. Cõi âm nam ngoại châu. Bên ngoài thi tổ điện. Bộ tộc bàn Thạch lâm vào trong tình trạng tuyệt vọng. Chân chủ đã chết sao? Tướng thần sáng tạo bộ tộc bàn thạc. Ở trong mắt bộ tộc bàn thạch tướng thần chính là thần vô thượng. Nhưng vị thần vô thượng này lại bị Diêm Xuyên nút chững. Tất cả cường giả bộ tộc bàn thạch đang tức giận đồng thời có mối thù to lớn đối với Diêm Xuyên. Lúc này bên trong thi tổ điện, thái tử phù tô của Đại Trăng đến đây. Mười đại cường giả của bộ tộc bàn thạch cùng đi gặp mặt. Bên ngoài cũng có rất nhiều cường giả bộ tộc bàn thạch vây quanh Con mắt mỗi người đều đỏ ấm. Cách đó không xa sứ thần đại trăng, thậm chí giống như sắp hoàn toàn xé nát. Bên trong thi tổ điện, 10 đại cường giả bàn giáp, bàn ấp. Bàn tân nhìn chầm chầm vào phù tô đang ở giữa. Trong mắt mỗi người đầy vẻ tức giận. Tướng thần đã chết các vị muốn đi con đường nào? Phù tô cười nói Chân chủ là do Diêm Xuyên hại chết Ngươi tới đây tính cười nhạo chúng ta sao? Bàn ớt lạnh lùng nói Hắn là nhi tử của Diêm Xuyên, ghét hắn Ghét hắn Báo thù cho chân chủ Bên trong điện tâm tình một đám bộ tộc bàn thạch cực kỳ kết động Phù Tô lắc đầu nói, các vị ta dám một mình đến đây, các vị ngay cả dũng khí nghe ta nói một lời cũng không có sao. Được rồi, đừng ấm ế nữa. Bàn giáp quát to một tiếng. Trong đại điện trong nháy mắt đã trở nên yên tĩnh. Bàn giáp nhìn chầm chầm vào Phù Tô. Phù Tô Thái Tử ta nghĩ hôm nay ngươi đến đây không phải là muốn nói mát chúng ta chứ? Ta nhàm chán như ngươi sao? Phù Tô cười nói. Vậy ý của ngươi là gì? Bàn giáp lạnh lùng nói. “Ha ha, ta muốn biết ở trong mắt các ngươi đối với Phụ Đế ta cách gọi thứ chủ là có ý gì? Phù Tô cười nói. Mọi người hơi nhướng mày. Thứ chủ là chủ nhân chỉ kém hơn chân chủ một bậc. Bàn giáp trầm giọng nói. Vậy là được rồi. Phụ đế ta là thứ chủ của các ngươi. Tướng thần đã bị tiêu diệt. Phụ đế ta thứ chủ hẳn càng tiến thêm một tầm mới đúng. Các ngươi làm gì mà trợn mắt đối mặt với đại trăng ta như vậy? Phù tô cười nói. Là diêm xuyên dết chết chân chủ, hắn đáng chết. Bàn canh nhấc thời quát lên. Vậy như thế nào là chân chủ? Phù tô trầm giọng nói. Tướng thần chính là chân chủ. Bàn canh trầm giọng nói. Không, không, không. Phù tô cười nói. Sao? Mọi người không rõ nhìn về phía phù tô. Phù đế ra là thứ chủ. Tướng thần là chân chủ Lúc chân chủ còn Thứ chủ là thứ Nhưng hôm nay Thứ chủ đã cướp lấy chân chủ Hôm nay phụ đế ta Mới là chân chủ của các ngươi Phù tô trịnh trọng nói Cái gì Khốn kiếp Diêm xuyên giết chết chân chủ Còn muốn chúng ta thần phụ Diêm xuyên cũng xứng Làm chân chủ sao Mọi người cam hận Phụ tô lại nhìn về phía bàn giáp. Lúc này bàn giáp thoáng trầm mặt. Bàn giáp, có lẽ cục diện ngày hôm nay tướng thần đã sớm đoán được cho nên mới cho phụ đế ta danh hiệu thứ chủ. Nếu phụ đế ta thất bại tướng thần tất nhiên vẫn làm chân chủ. Nếu như tướng thần thất bại thì chân chủ sẽ thay đổi người, không phải sao? Phụ tô nhìn chầm chầm vào bàn giáp nói. Trong mắt Phù Tô có một sự tự tin cường đại. Đây không chỉ là khuyên bảo, còn có loại thuốc ép. Bây giờ Đại Trăng đã không phải là Đại Trăng ngày xưa nữa. Bộ tộc vàng thạch có thể chiêu hàng tốt nhất nếu không thể hàng, mặc dù tiêu diệt, vậy cũng sẽ không thương gân động cốt. Phù Tô chính là đang ép vàng giáp. Không muốn nhận chân chủ mới, không phải bộ tộc bàn thạch chờ đợi bị diệt tộc sao? Đại huyên, sao có thể nghe thằng nhãi này nói lung tung được? Mọi người đồng thời nhìn về phía bàn giáp. Bàn giáp nhìn về phía phụ tô, nhìn thấy ánh mắt vô cùng kiên định của phụ tô kia. Trầm mặt một hồi, bàn giáp mở miệng nói. Thứ chủ chính là nguyện vọng của chân chủ. Đúng vậy tranh nhau hơn kém không có người khác tham dự Tất cả tôn trọng nguyện vọng của chân chủ tướng thần Từ nay về sau diêm xuyên làm chân chủ mới của bộ tộc bàn thạch ta Cái gì? Đại huynh ngươi nói cái gì vậy? Mọi người kinh ngạc nhìn về phía bàn giáp Ta nói từ nay về sau diêm xuyên làm chân chủ mới của bộ tộc bàn thạch ta Bàn giáp trầm giọng nói Trong đại điện nhất thời tất cả đều xôn sao Có người hiểu rõ ý tứ của bàn giáp đã đồng ý nhưng càng nhiều người lại bất mãn trước một quyết định này Phù tô cũng không nóng nảy Các vị thương nghị ta ở ngoài điện chờ đợi Nói xong Phù tô bước ra khỏi thi tổ điện Giờ phút này Mười người lại không có người nào ngăn cản Phù Tô đi ra khỏi đại điện. Kết, Phù Tô tiện tay đóng cửa đại điện lại. Đứng ở trước cửa đại điện. Nhìn một đám bộ tột bàn thạch đứng cách đó không xa đang nhìn lại với ánh mắt phẫn nộ. Ở ngoài điện, Phù Tô đợi một ngày. Kết, cửa đại điện lại mở ra. Lúc này trong mắt trong mười huynh đệ có mấy người lón ra không cam lòng, nhưng phần lớn đã bị bàn giáp thuyết phục. Các vị không biết đã thương lượng như thế nào. Phù Tô cười nói. Bái kiến sứ giả chân chủ. Mọi người mở miệng nói. Phù Tô thoải mãn nở nụ cười. Thế giới đại ác bị chiếm lĩnh thuận lợi một cách lạ kìa. Trong thời gian một năm ngắn ngủi, mỗi địa phương đều bị chiếm lấy. Tại Dương Giang, Hoàng Đông Nam Châu, khống chế của bản thân Hoàng Kim Đại Đế cực kỳ phân tán. Hoàng Kim Đại Đế đã chết, Hoàng Đông Nam Châu nhất thời mất đi người tâm phúc. Vinh tướng của Đại Trăng xong tới, rất nhiều cường giả cương vực đều chủ động từ bỏ. Về phần Trung Thiên Châu, quân đội Trung Sơn công phạt cũng trong khoảng thời gian ngắn đã lấy được hiệu quả và lợi ích. Thế giới đại ác, thế giới thứ nhất, hợp. Sau khi Diêm Xuyên hô lên tiếng thứ nhất. Thế giới đại ác, thế giới thứ nhất, hợp. Trung Sơn hô lên tiếng thứ hai. Thế giới đại ác, thế giới thứ nhất, hợp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 12 chương 268 chiếm đoạt đại ác. M. I. Cường giả tuyệt thế đều la lên. Âm âm âm. Tất cả thế giới đại ác đều bắt đầu chuyển động, đang nhanh chóng dung hợp về phía thế giới thứ nhất. Cõi âm, gần như hết sức hỗn loạn. Tất cả thế giới đại ác dung hợp về phía thế giới thứ nhất Dương Giang cũng hết sức hỗn loạn Duy nhất chỉ có Tây Ngoại Châu thế giới đại ác dường như theo theo Triều Dương trôi về phía Nam của Nam Ngoại Châu Triều Dương Giang Tây Ngoại Châu không có cách nào dung hợp Tất cả cương vực thế giới đại ác đều dung hợp với thế giới thứ nhất Âm âm âm Thiên hạ sôi trào Thế giới đại thiên, thế giới thứ nhất, hợp. Trung sơn quát to một tiếng. Một phần của thế giới đại thiên tương ứng với thế giới thứ nhất, trung thiên châu, cõi âm bắc ngoại châu bắt đầu dung hợp. Âm âm âm. Những tiếng nổ lông trời lỡ đất vang lên. Tất cả thiên địa bốn giới đều đang rung rảy, hỗn độ một mảnh. Tất cả tiến vào thời đại dung hợp lớn. Diêm xuyên ngân đồng và quỷ cúc tử ngân đồng cùng ngồi ở hàm Dương nhìn ra thiên địa diễn ra kịch biến xung quanh Diêm xuyên ngân đồng 3.000 thiên đạo vận quan. lúc này ngân đồng của hai người không ngừng xuyên thủng thiên địa bên ngoài 3.000 thiên đạo lại xuất hiện thêm 3.000 thiên đạo 3.000 thiên đạo thứ nhất là tồn tại của Diêm xuyên đời thứ nhất 3.000 thiên đạo của thế giới đại thiên Mà giờ phút này, 3.000 thiên đạo thế giới đại ác lại được thôi diễn ra. 6.000 thiên đạo vần xung quanh hai người. Âm âm âm. Hai người đang phục hồi thiên đạo tuần hoàng thế giới đại ác như cũ. Rồng rã suốt 3 tháng trôi qua, tất cả mới khôi phục lại sự yên tĩnh. Tại cửa hàm Dương Thành, Diêm Xuyên nhìn thiên hạ tĩnh lặng. Tất cả nguyên khí thiên địa hàm dương lại tăng thêm dày đặc. Bầu trời, khí vận công đức vận thế, vận đạo cũng càng thêm hùng hậu. Đại trăng bây giờ nắm giữ 6 châu thế giới thứ nhất. Âm dương đông ngoại châu. Âm dương nam ngoại châu. Hoàng đông nam châu. Nội nam châu. Còn có tàn dư của thế giới đại ác tây ngoại châu. Cương vực đại trăng bây giờ chỉ có chung sơn có thể so sánh được. Lạ bất vi thở dài nói. Nhân thân diêm xuyên lại nhìn khắp nơi một chút nói. Trẩm muốn đi một vòng quanh thiên hạ này, thể ngộ một phen. Chuẩn bị cho cuộc chiến sắp diễn ra. Trong lúc trẩm không có ở đây, tạm do hình vương, minh vương thay quyền chính vụ. Vâng. Quần thần lên tiếng trả lời. Thế giới đại ác cùng thế giới thứ nhất tương dung đã 5 năm. Thiên hạ các châu đều có sự tương dung, chỉ có thiên giới đại châu không có được tương dung. Diêm xuyên cùng võ chiếu có một phần thù hận tất nhiên không muốn không duyên cớ đưa cho võ chiếu thiên địa một châu. 5 năm này thiên giới đại châu cũng cực kỳ yên tĩnh hưởng quang uyển nhi chất chính, tất cả đều rất bình yên. Ầm, thấy cực niệm cách đó không xa. Trong một đại điện, một đạo kiếm ý màu tím bay vút lên trời. Một đám thần tử đều tụ tập bên ngoài đại điện kia. Đây là kiếm ý của Thông Thiên giáo chủ ngày xưa. Trong mắt Lịch Nhân kiệp sáng ngời. Đại đế hiểu được kiếm ý Thông thiên. Phá tan ràng buộc đạt tới thập lục trọng thiên. Trong mắt viên thiên cương cũng sáng ngời. Kết! Cửa đại điện ấm ấm mở ra. Võ chiếu chậm rãi đi ra khỏi đại điện. Võ chiếu thập lục trọng thiên quanh thân tỏa ra một khí tức suốt trần mạnh mẽ. Bái kiến đại đế. Một đám thần tử cung kính nói. Hãy bình thân. Võ Chiếu thản nhiên nói Tạ ơn Đại Đế Quần thần lên tiếng trả lời Võ Chiếu ngẫm đầu Nhìn về phía bầu trời Lại nhìn phía đông Bỗng nhiên Hai mắt Võ Chiếu hiếp lại Đại Đế Thế giới đại ác đã hòa nhập Thế giới thứ nhất Trừ Tây ngoại châu ta ra Đều có tương dung Thượng quan Uyển Nhi mở miệng nói Võ Chiếu nhìn phía Đông Hàm Dương trong mắt lón ra một tia ánh sáng lạnh. Chậm biết rồi. Giọng nói của Võ Chiếu vang lên lạnh như băng. Bắc Ngoại Châu bên ngoài trường sinh bất tử điện. Trung Sơn nhìn thiên hạ trước mắt. Giới chủ Âm Dương Bắc Ngoại Châu, Hoàng Tây Bắc Châu, Hoàng Tây Nam Châu, Trung Thiên Châu đã hoàn toàn vững vàng vượt qua. Thiên hạ ngày nay cương vực có thể so sánh với chúng ta, chỉ có Đại Trăng. Tuy nhiên, chúng ta còn có các châu của thế giới Đại Thiên. Đại Trăng cũng không thể sánh bằng. Một quan viên đứng bên cạnh cười nói. Dịch diễn do Khanh đi sứ tới Hàm Dương, giao hỏa phượng tôn sư này cho Diêm Xuyên. Trung Sơn lấy ra một hình cầu màu đỏ rực. a Giới chủ tôn. Đây không phải là của hoàng hậu sao? Dịch diễn kinh ngạc nói. Đúng vậy. Tuy nhiên, lần này Diêm Xuyên quá hùng hậu. Nhiều cương vật trong Nam Châu như vậy, hắn đưa lên không hề giữ lại. Ha ha, trẩm cũng không muốn có gánh nặng về mặt tâm lý. Trung Sơn cười nói. Nhưng đó là thứ giới chủ nên có được. Ở bên trong vô cực là giới chủ đánh thức bại sơn thần Đây là điều theo lý thường hắn phải làm Dịch diễn cao mày nói Đông phương bất bại cũng thanh toán rằng thần Vì sao hắn chỉ nạp lấy một châu A chậm ở trong vô cực đã cướp đoạt vô số khí vận sơn thần Vậy cũng là có một phần thù lao Tốt quá hóa dở Trung sơn phân tiếp nói Được rồi Hỏi Phượng Tôn Sư Đại lễ như vậy Diêm Xuyên cũng nên thoải mãn Dịch diễn gật đầu một cái Hai người đưa mắt nhìn thiên hạ Khen Đột nhiên Ở một cương vực phía sau Đột nhiên có một tia kiếm quan trùng thiên Kiếm khí cuồng bạo bắn ra khắp nơi Che đậy cả một thế giới Xung quanh một châu, vô số trường kiếm của các kiếm tu trong nháy mắt ngân lên thành tiếng dường như đang cúng bái quân vương. Là kiếm các kiếm ngạo. Dịch diễn nói. Là kiếm ngạo, hắn đã viên mãn rồi. Trung Sơn gật đầu một cái. Kiếm ngạo xuất quan, xem ra hắn sắp đi tới Hàm Dương khiêu chiến. Dịch diễn trịnh trọng nói. Phải chung sơn gật đầu một cái. Tại Hàm Dương Thành, hai thái tử chấp chính, nhân thân Diêm Xuyên lại một mình đi khắp thiên hạ mong tìm kiếm thể ngộ. Cương thi Diêm Xuyên bế quan ngủ say, để đề phòng tâm trạng của mình có thể ảnh hưởng tới nhân thân. Nhân thân Diêm Xuyên đi khắp nơi không có mục đích. Thậm chí chính bản thân nhân thân Diêm Xuyên cũng không biết mình cần phải cảm ngộ cái gì. Bởi vậy hắn cứ bước đi không có mục đích. Khi đi tới một vài thành trì. Tuy thành trì huyên náo nhưng cũng không hề gặp được cảm ngộ. Chỉ là một vài người hành lễ. Ánh mắt kín ngưỡng. Diêm xuyên lập tức ra khỏi thành cất bước đi về phía thâm sơn. Có lẽ đi một thời gian trừ mảnh thú tu giả khí độc vẫn không có cách nào cảm ngộ được. Diêm Xuyên cần một loại cảm giác thân thiết tự nhiên nhất của thiên địa. Nhưng tất cả đều có vẻ vô cùng nóng vội. Mãi đến tận lúc Diêm Xuyên đi tới trước mặt một con sông lớn đang cùng cuộn sống. Diêm Xuyên nhìn sông lớn chảy xiết trong lòng chợt có chút sưởng sốt. Theo địa vị tăng thêm. Đạt tới mức của mình bây giờ. Không khỏi là một thái độ thuận theo kính ngưỡng. Tất cả đều lấy mình làm trung tâm. Mỗi tiếng nói cử động của mình đều ảnh hưởng tới tất cả mọi người xung quanh. Nhưng hôm nay, một con sông lớn chảy xuôi, căn bản không nhìn thấy mình. Không có thuận theo, không có kính ngưỡng. Nó vẫn là nó, nó vẫn vĩnh viễn là nó. Các bạn đang nghe truyện tại truyenaudio.fi. Woa, 12 chương 269 thể ngộ thế gian. Woa, uyip -e định bản chất của mình tất cả ngoại vật đều là hư ảo. Nó chỉ làm phần việc của mình, không nghe thấy mọi chuyện bên ngoài. Trong nháy mắt này, Diêm xuyên dường như thể ngộ ra được điều gì. Nhưng hắn lại không nắm bắt kịp. Diêm xuyên đứng ở bên bờ sông 10 ngày, vẫn không thể tiếp tục thể ngộ được thêm nữa. Có thể hóa thân thành nước, sẽ lĩnh hội được nhiều hơn đi. Diêm xuyên thả người nhảy vào trong sông lớn. Tâm tư hòa nhập vào sông lớn. Bản thân dường như hóa thành một phần của con sông lớn. Ẩm, um, sông lớn cuồn cuộn. Diêm xuyên thuận sông mà xuống Dường như hóa thành một phần của nước sông Trùng kích khắp nơi Thế không thể chặn Nước sông chảy qua Mục tiêu chỉ một dũng cảm tiến tới Ẩm uhm. Sau khi lần lượt va chạm vào đá lớn hai bên bờ Hóa thành bọt Tiếp theo lại ngưng tụ Lại va chạm vào một tảng đá lớn Nước sông va nát tiếp theo lại tụ lại. Điều này giống như thần thông tự bạo của Diêm Xuyên, nổ tung, lại phục hồi như cũ. Chỉ có điều không giống chính là thần thông tự bạo sau khi phục hồi như cũ thân thể sẽ suy yếu hơn. Dù sao, sau vụ nổ tự bạo vụ năng lượng có sự tổn hao. Càng bạo càng yếu. Nhưng vì sao nước lại không như thế? Càng bị phá tan càng nhanh tụ lại trở nên ôm ánh long lanh trong suốt sức sống càng nhiều hơn. Nước quá yên tĩnh thì lại thành nước động. Bây giờ nước tan nước tụ lại càng lúc càng có sức sống hơn. Có lẽ thần thông tự bạo của mình còn chưa được hoàn thiện. Nếu như có thể giống như nước vậy. Mỗi lần tan ra đều có thể mạnh hơn một phần. Đây chẳng phải là càng tốt hơn sao? Càng là nơi bình thường lại càng có thứ không tầm thường. Diêm xuyên dường như đã tìm được thứ mình muốn. Hắn lặng lặng cảm ngộ. Trong thiên hạ cũng không ai biết Diêm xuyên ở đâu. Càng không thể ngờ được. Đường đường đại đế một giới. Lại sơn. Hơn. Ờ. À. Thành dòng nước bình thường nhất. Xua dòng chảy xuống. Sau một năm, ầm, tại cửa biển, Diêm Xuyên bị chảy vào biển rộng. Theo dòng nước biển, Diêm Xuyên lao nhanh. Những dòng nước này, theo ngày xưa Diêm Xuyên thấy, mặt cho mình bút hơi tụ lại nhào nặng. Nhưng khi ở trong đó, hán mới phát hiện. Bất kỳ sự vật nào trên thế gian này đều có thể khiến mình cảm ngộ được chân lý của sinh mạng. Nước là sinh mệnh nguyên thủy nhất. Ở bên trong nước, Diêm Xuyên Dường như có thể cảm nhận được rất nhiều chân lý trong thiên địa Ngày xưa bắt trước thiên đạo, hình thành thiên đạo tuần hoàng. Tuy rằng nhìn như lợi hại, nhưng rất nhiều lúc chỉ là mô phỏng theo thiên địa Đối với đại đạo rất nhiều điều chỉ biết sơ qua, không biết giá trị đích thực của nó. Nhưng lúc này, Diêm Xuyên lại nương theo dòng nước, hiểu rõ được rất nhiều điều mà ngày xưa đã bỏ qua. Trong biển rộng mênh mông có một vùng nước không đáng chú ý tới tản ra hào quan 16 màu. Sau một năm, vùng nước này lại phát ra hào quan 17 màu. Lại sau 3 năm, khu vực nước này dần dần mơ hồ phát ra hào quang 18 màu. Dường như có bảo vật tuyệt thế sát xuất thế. Diêm xuyên đang muốn tìm kiếm cũng không vội trở về. Hoặc là nói, cả người Diêm xuyên đều chìm đắm ở trong thể ngộ huyền diệu này. Dường như bản thân đã thật sự hóa thân thành một vùng nước. Biện rộng bên ngoài cương vực chân lông. Nây đen dày đặc che phủ cuồng phong gào thét, ầm. Um. Một tiếng thiên lôi nổ vang, mưa đột nhiên xối xả đổ xuống. Biển rộng cuộn trào tiếng gió rước gào. Từng trận sóng lớn trùng thiên, ngênh đón trận bão tố này. Ở trong biển rộng có một vùng nước phát ra màu sắc rực rỡ. Vùng nước này lúc thì phát ra hào quang 16 màu. Một lúc lại phát ra hào quang 17 màu. Một lúc lại phát ra 18 màu. Màu sắc liên tục biến động qua lại. Trừ có một màu sắc không có bất kỳ sự thay đổi nào, gần giống như nước biển bình thường. Âm! Um, một đạo lôi điện sông thẳng xuống. Sóng lớn cuộn trài đón gió. Vùng nước với màu sắc rực rỡ lan truyền về phía lôi điện vừa phóng tới. Nước và lôi điện va chạm hung mảnh. Nước chiếc nhu, lôi chiếc phong. Mặc dù biết rõ kết quả, lại không hề chung bước. Âm! Um. Trong nháy mắt vùng nước phát ra màu sắc rực rỡ bị bút hơi thành hơi nước. Cả một vùng nước hoàn toàn tan biến. Nhưng mặc dù tan biến, lôi điện vẫn bị phân tán. Hơi nước với màu sắc rực rỡ bút hơi lên, bay lên trên không trung. Dần dần hòa cùng với đám mây đen Trong nháy mắt Hơi nước biến thành mây đen Đối lập với vùng biển phía dưới Ấm um, Mây đen hình thành hạt căn bản lại Tạo ra lôi điện cực lớn Đánh về phía biển rộng Một đạo lôi điện màu sắc Rực rỡ sông thẳng về phía biển rộng Ấm um, Dường như tình cảnh lúc trước lặp lại Lôi điện và nước biển lại va chạm Vù Lần này, sau khi va chạm qua đi, lại đột nhiên ngưng tụ ra thân ảnh của Diêm Xuyên. Diêm Xuyên dần dần lại hóa thành hình người, ngồi ở trên mặt biển. Thể ngộ vừa nãy kia trải qua cũng thật kỳ lạ. Vạn vật thế gian đều có thể chuyển hóa lẫn nhau. Có lẽ ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Hai mắt Diêm Xuyên mở ra. Trong hai mắt bắn ra hai đạo tinh quang trùng thiên, ầm, um, mây đen tan đi, trời bỗng nhiên trở nên trong sáng. Thái cực Hóa ra đây mới thực sự là Thái cực. Thái cực diễn sinh vạn vật. Nhưng vạn vật cùng tôn, đều vì Thái cực. Hóa ra, tất cả đều giống nhau. Thái cực vĩnh hằng bất biến, động lòng vạn vật sinh. Trong nháy mắt Diêm Xuyên thể ngộ ra vô số. Tuy rằng Tu Vi vẫn là thập lục trọng thiên. Nhưng Diêm Xuyên hiểu rõ. Thập lục trọng thiên lúc này mạnh hơn so với ngày xưa không biết bao nhiêu lần. Ha ha ha ha ha. Diêm Xuyên cười to, đạp không trùng thiên tiến về phía Hàm Dương. Hàm Dương Thành. Hàm Dương Thành ở bên trên một đầu rồng rất lớn. Lúc này, ở đầu rồng phía xa, lại có một ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay vút lên trời, đạt tới độ cao tương đương với đầu rồng. Đó là một ngọn núi hình thanh kiếm. Lúc này trên đỉnh núi có một nam tự áo trắng đang ngồi khoanh chân. Đó chính là kiếm ngạo, một giang tử lâu bên trong hàm dương thành. Có nhìn thấy không? Đó chính là kiếm ngạo. Hẳn là hắn tới khiêu chiến đại đế. Kiếm ngạo thật lợi hại. Ta cũng không có cách nào tới gần. Tới gần sao? Quanh thân hắn toàn là kiếm ý. Hắn đã tới đây chờ đại đế được 3 năm. Từng ngọn cây cỏ xung quanh hắn đều bị kiếm ý chém tới mức không mọc nổi. Nhưng nhờ cảm ngộ được kiếm ý của hắn kiếm đạo của ta cũng tăng lên vô số. Đúng vậy. Hiện tại có rất nhiều tu giả từ bốn phương tám hướng đến đây. Chính là muốn có thể quan sát kiếm ý của kiếm ngạo tăng cường kiếm đạo cho mình. Kiếm ngạo thực sự quá mạnh mẽ. Người này là đệ nhất thiên hạ về kiếm đạo sao? Ba năm đã trôi qua. Vì sao tới giờ còn chưa thấy Đại Đế xuất chiến? Không phải Đại Đế sợ hắn rồi chứ? Thối lắm! Đại Đế sao lại phải sợ hắn? Vậy tại sao tới giờ Đại Đế còn chưa xuất hiện? Ngươi thì biết cái gì? Ta không biết nguyên nhân vì sao Đại Đế chưa xuất hiện. Nhưng ngươi có biết vì sao kiếm ngạo tới khiêu chiến Đại Đế không? Vì sao? Bởi vì nghe đồn, năm đó hắn đã từng thua ở trong Tây Đại Đế một lần. A Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z. Wow! 12 chương 270 thiên chi đạo. Hờ! Am Dương có vô số lời bàn tán nghị luận tất cả đều quay xung quanh chuyện kiếm ngạo tới đây khiêu chiến. Cửa triều thiên điện, thái tử mỗi ngày đều nhìn về phía kiếm ngạo ngoài xa. Phụ đế đã đi khắp thiên hạ được 10 năm, không biết hiện tại tới chỗ nào rồi. Minh vương câu mày nói. Phụ đế sẽ nhanh chóng trở lại thôi. Hình vương câu mày nói. Kiếm ngạo đến đây khiêu chiến sao? Kiếm ý thật hung mãnh. Minh vương câu mày nói. Đông phương chính phái, ngươi cảm thấy thực lực của kiếm ngạo thế nào? Hình vương nhìn về phía đông phương chính phái đang đứng bên cạnh. Sắc mặt đông phương chính phái hơi cổ quái nói. Ta không đỡ nổi một kiếm của hắn. Trong lòng mọi người lo lắng. Bàn giáp, Khanh là thập lục trọng thiên tương đương với kiếm ngạo. Khanh cảm thấy thực lực của kiếm ngạo thế nào? Hình vương nhìn về phía bàn giáp đứng bên cạnh. Bàn giáp nhìn kiếm ngạo phía xa một chút, trầm mặt một hồi nói Một tháng trước ta từng tới gần ngọn núi kia Nhưng ngọn núi kia tỏa ra kiếm ý, lại có thể xông vào trong cơ thể ta, xé thân thể của ta ra Ta! Ta cũng không địch lại hắn Ồ! Có lẽ ta cũng không địch nổi một kiếm của hắn Bàn giáp khổ sở nói Mọi người yên lặng một hồi. Hai vị thái tử tổ tiên ta từng nói kiếm đạo của kiếm ngạo đã là đệ nhất thiên hạ. Kim Đại Vũ đứng bên cạnh nói. Sát đế. Trong mắt hình vương sáng ngời. Phải biết rằng thực lực của sát đế là thập thất trọng thiên đỉnh phong. Đó là cường giả tuyệt thế chân chính. Sát đế đánh giá có thể mới nhất là đúng trọng tâm nhất Sát đế còn nói gì nữa Minh Vương hỏi tới Kim Đại Vũ cười khổ nói Tổ tiên ta nói nếu như cùng chiến đấu một trận với kiếm ngạo Người cũng chưa chắc có thể thắng được hắn Cái gì Đám người bàn giáp đứng bên cạnh cả kinh kêu lên Sát đế đã là tu vi thập thất trọng thiên đỉnh phong. Ngay cả hắn cũng không chắc có thể thắng được kiếm ngạo sao. Đám người bàn giáp đã nghĩ thực lực của kiếm ngạo hẳn rất cao. Nhưng mọi người lại không thể tưởng tượng được sát đế sẽ đưa ra lời đánh giá như vậy. Hắn mới là thập lục trọng thiên. Vậy mà hắn đã khiến cho người đạt tu vi thập thất trọng thiên đỉnh phong cũng không dám nói sẽ tất thắng. Nếu như kiếm ngạo trùng kiếp đến thập thất trọng thiên, vậy chẳng lẽ có thể khiêu chiến cường giả tuyệt thế thập bát trọng thiên sao? Vậy, phải làm sao bây giờ? Lưu cương kinh ngạc nói. Tổ tiên ta nói, nếu muốn đối phó với kiếm ngạo tốt nhất để đại đế thân thể cương thi đối chiến, Kim Đại Vũ lại nói Chỉ sợ không có khả năng Hình Vương lắc đầu một cái Đúng lúc này kiếm ngạo ở phía xa đang ngồi khoanh chân ở trên đỉnh núi Bỗng nhiên mở to đôi mắt Hai mắt mở ra Hai đạo kiếm ý mạnh mẽ từ hai mắt bắn ra Kiếm ngạo đột nhiên đứng dậy Rào Ba năm này kiếm ngạo đã thu hút tất cả ánh mắt tại Hàm Dương Lúc này hắn thoáng động, nhất thời khiến tất cả hàm dương sôi trào. Kiếm ngạo thức dậy làm gì? Bọn họ lại nhìn thấy kiếm ngạo quay đầu nhìn về phía Tây. Phiếu Tây, một đạo cầu vòng cắt phá phiếu chân trời trong nháy mắt đã đến cửa triều thiên điện. Vù Không một tiếng gió phát ra, chỉ giống như hào quang rơi xuống. Phù đế! Ánh mắt Minh Vương sáng ngời Bái kiến Đại Đế Tất cả quan viên bỗng nhiên kêu lên Đại Đế trở lại Đại Đế trở lại Bên trong hàm dương vang lên những tiếng kêu vui mừng Tuy rằng rất nhiều người biết kiếm ngạo cường đại Nhưng tính ngưỡng của bọn họ đối với Diêm Xuyên Khiến gần như mọi người đều đứng ở phía Diêm Xuyên Diêm xuyên hạ xuống cửa triều thiên điện tiến lên một bước nhìn về kiếm ngạo phía xa. Diêm xuyên, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Kiếm ngạo trịnh trọng nói. Khiến ngươi phải đợi lâu. Diêm xuyên gật đầu một cái. Kiếm ngạo lại thỉnh chiến. Kiếm ngạo trịnh trọng nói. Thời điểm Diêm xuyên đời thứ nhất hắn đã thỉnh chiến một lần. Hôm nay là lần thứ hai. Được. Diêm xuyên gật đầu đáp ứng. Năm xưa kiếm ngạo vẫn còn là phàm nhân, không biến gì nên mới chọn chiến đấu với tổ tiên ngài. Lần này kiếm ngạo đã trưởng thành cùng cấp với ngài. Binh phong sắc bén, ngài nên ra toàn lực. Kiếm ngạo tay cầm trường kiếm tự tin nói. Thiên chi đạo, vạn vật, vạn lực đều vốn là thái cực. Tất cả như một không cần lẫn nhau. Diêm xuyên chém tới một kiếm. Một kiếm xuyên trời tuy kiếm thế không giống nhưng hiệu quả lại giống như thế. Một kiếm bắn ra kiếm ngạo đang ở phía xa nhanh chóng phản ứng. Đến tốt. Thân hình kiếm ngạo xoay một cái trường kiếm trong tay đã ra nhanh hơn lúc trước gấp mấy lần. Nghen đón pha chạm. Ẩm. Um. Hai kiếm va chạm vào nhau, lại khiến thiên địa rung chuyển. Nhưng lần này hai người không dừng lại nữa. Trường kiếm trong tay kiếm ngạo lại tùy ý đâm ra. Mũi kiếm lao tới càng ngày càng mạnh đâm thẳng về phía diêm xuyên. Kiếm ngạo một đời cực kiếm tâm tính cứng cỏi, đương nhiên sẽ không bị một vài lời nói của diêm xuyên quấy rầy Ngươi có đạo của ngươi. Ta có đạo của ta. Trong lúc chiến đấu kiếm ngạo trầm giọng nói. Âm, um, âm. Um. Trên tinh không, hai đạo kiếm khí khổng lồ lần lượt va chạm. Vô số ngôi sao nhỏ bị nghiền nát tại chỗ. Lần này Diêm Xuyên đi khắp thiên hạc thể ngộ thiên địa Tuy rằng Diêm Xuyên cho rằng mình đã mở ra một cánh cửa lớn, nhưng tất cả còn cần bản thân không ngừng tiếp tục hoàn thiện. Có ý chí của khổng hoàng thiên Tuy rằng kiếm đạo của khổng hoàng thiên không bằng kiếm ngạo Nhưng ý chí chiến đấu lại cực kỳ mạnh mẽ Thái đế kiếm trong tay Diêm Xuyên cũng lần lượt nhanh chống đối chiến kiếm ngạo Âm âm âm Hai đại cường giả tuyệt thế chiến đấu dần dần rời khỏi bầu trời hàm dương Xui về phía nam Kiếm của hai người vung lên đều nhanh như ánh sáng Người bình thường căn bản không có cách nào thấy rõ được kiếm quang vung ra thế nào. Tại cửa hàm Dương Thành trong mắt một đám thần tử lón ra một sự kiếp động. Tuy rằng Diêm Xuyên không thể đánh bại kiếm ngạo, nhưng ít nhất hiện tại xem ra cũng không bị yếu thế. Chẳng biết từ lúc nào, sát đế cũng đến cửa Triều Thiên Điện. Sát đế, ngươi cảm thấy trận chiến này phụ đế ta thế nào? Hình vương nhìn về phía sát đế Lần này diêm xuyên ra ngoài 10 năm cảm ngộ sâu quả thực là khiến ta bất ngờ Sát đế trầm giọng nói Đó chính là đạo Phụ đế ta có thể thắng hay không? Hình vương chờ đợi nói Sát đế lắc đầu nói Không biết Ồ, vì sao? Kiếm đạo của kiếm ngạo có lực công kiếp quá mạnh mẽ. Diêm xuyên dường như nắm giữ điều huyền diệu nào đó. Hai thứ này đều không nằm trong khả năng khám phá của ta. Sát đế lắc đầu một cái. Nhưng phụ đế ta còn có thần thông biển máu, còn có tế đàn đại đế. Minh vương trầm giọng nói. Thần thông biển máu. Chỉ là biển máu truyền thừa của Minh Hà Lão Tổ mà thôi. Ngày xưa thật sự có tác dụng lớn. Nhưng theo tu vi của Diêm Xuyên tăng thêm tác dụng do thần thông biển máu bây giờ có thể đưa đến đã cực kỳ bé nhỏ. Tu vi của Diêm Xuyên đạt tới thập lục trọng thiên. Thần thông biển máu nhiều nhất có thể khiến hắn tăng thêm đến thập lục trọng thiên đỉnh phong. Hiệu quả thực sự không lớn. Còn về tế đàn đại đế, sát đế câu mày nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Wow. 12 chương 271 bí mật thiên điệp. Tờ! Ấy đàn đại đế thì thế nào? Minh Vương Hiếu Kỳ nói. Nói vậy các ngươi cũng đã được nghe nói về nguyên nhân của tế đàn đại đế. Ta nghĩ nếu không bị ép tới mức bất đắc dĩ, Diêm Xuyên hẳn sẽ không sử dụng. Sát đế trầm giọng nói. Vì sao? Quá ý lại vào tế đàn đại đế trái lại khiến sau này sẽ càng lúc càng không có cách nào chống cự lại được mệnh số. Diêm Xuyên cũng không muốn bị mệnh số chiếm thân thể. Sát đế giải thức. u v w w m Mọi người gật đầu một cách, nhìn về phía tinh không, vẫn có chút gận tâm. Âm âm âm. Diêm xuyên và kiếm ngạo chiến đấu. Dần dần phóng ra hàng ngàn hàng tỷ kiếm quang. Giống như hai mặt trời lần lượt va chạm ở trong tinh không. Thiên địa chấn động, uy lực cực kỳ hùng hậu. Tốc độ ra kiếm của kiếm ngạo càng ngày càng nhanh. Từng kiếm pháp tinh Diệu vung ra. Thiên địa khắp nơi nhất thời xuất hiện vô số kiếm ảnh vây dết diêm xuyên. Diêm xuyên lại không vội vàng. Thân hình thoáng né đi, liền né tránh được kiếm cương của kiếm ngạo, đồng thời lại tiếp tục phản chức. Trong nháy mắt này, diêm xuyên và kiếm ngạo dường như đều hóa thành hai thanh trường kiếm. Ở trong chiến đấu kiếm ngạo không ngừng thể ngộ kiếm pháp của mình. Diêm xuyên vung kiếm cũng đang thể ngộ trong đạo mà mình vừa cảm ngộ. Âm âm âm. Ba ngày sau, hai người chiến đấu đến Nam Ngoại Châu, đã vượt qua một châu. Một trận chiến đấu vượt qua rất nhiều cương vực. Trong lúc nhất thời bọn họ giả khiến vô sấu cường giả trong thiên hạ kinh ngạc không nói lên lời. Nhưng dường như lực lượng hai người ngang nhau, dần dần chiến đấu đến Trung Thiên Châu. Tiếp theo lại đến bầu trời Tây Ngoại Châu. Âm âm âm. Hai kiếm quen mặt trời va chạm vào nhau. Võ Chiếu đứng ở cửa thái cực điện, sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhưng cũng không dám đi tới nhúng tay vào. Bởi vì Diêm Xuyên và kiếm ngạo chiến đấu uy lực quá lớn. Nơi nào hai người đi qua, tất cả trường kiếm của các kiếm tu cương vực phía dưới đều ngân lên thành tiếng. Kiếm ngạo sẽ kiếm pháp nào, Diêm Xuyên cũng lập tức có thể tùy ý ra. Có thể Diêm Xuyên thi triển ra phương thức không giống nhau, nhưng hiệu quả lại như thế. Lại sau mấy ngày nữa, lưu lại một mảnh hoang mang lo sợ, hai người chiến đấu đến Bắc Ngoại Châu. Bắc Ngoại Châu... Trung Sơn dẫn theo quần thần nhìn chăm chú vào cuộc chiến trong tinh không. Giới chủ cuộc chiến đã diễn ra 10 ngày. Diêm xuyên và kiếm ngạo dường như vẫn không thể phân ra thắng bại. Một thần tử hiếu kỳ nói. Không, bọn họ đang nhanh chóng tăng cao. Kiếm ngạo hôm nay so với kiếm ngạo 10 ngày trước đã mạnh hơn gấp mấy lần rồi. Trung Sơn khẳng định nói. A thần tử kia kinh ngạc nói. Bản thân kiếm ngạo là người càng đánh càng mạnh. Kiếm đạo của hắn có thể còn trở nên mạnh mẽ hơn. Chiến đấu bình thường đều sẽ nhanh chóng. Nhưng lần này vì sao kéo dài lâu như thế? Bởi vì kiếm ngạo cũng trở nên mạnh mẽ. Diêm xuyên cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Trung Sơn nói. Diêm Xuyên cũng trở nên mạnh mẽ hơn Mười năm này không biết Diêm Xuyên đã trải qua những gì Dường như hắn đã hiểu thông được điều gì đó huyền diệu Điều huyền diệu này chỉ vừa mới bắt đầu Gần giống như bỗng nhiên tìm tới một đại đạo Vừa bước lên con đường lớn này Chỉ cần có người bồi tiếp Hắn có thể càng chạy càng xa Hiện tại, Diêm Xuyên chính là như vậy, càng ngày càng mạnh. Trung Sơn khẳng định nói, Diêm Xuyên và Kiếm Ngạo chiến đấu càng lúc càng hung mạnh, dần dần chiến đấu đến Hoàng Đông Bắc Châu. Hai người một tia Kiếm Quang cũng có thể xé rách thiên địa, dường như các phá hư không, khiến vô số thiên ma xuất hiện. Liên thần đứng ở phía sau đông phương bất bại trong mắt lón ra một tia kinh hải. Diêm xuyên, hắn, sao có thể trưởng thành kinh khủng như vậy? Hiện nay, nếu như ta lại tái chiến, nếu chỉ dùng một thanh trường kiếm, ta có khả năng cũng không phải là đối thủ của hắn rồi. Sắc mặt liên thần khó coi nói. Hai mắt đông phương bất bại hiếp lại. Mười năm này, Diêm Xuyên dường như thấy được bí mật thiên điệp. Bí mật thiên điệp. Liên thần kinh ngạc nói. Đây là mà chỉ có thập bát trọng thiên mới có thể nhìn thấy. Nhìn thấu chí lý trong thiên địa là có thể đạt tới thập bát trọng thiên. Diêm Xuyên đã chạm đến nó. Trên cõi đời này có thể không cần lâu nữa sẽ lại xuất hiện một cường giả thập bát trọng thiên. Đông Phương bất bại thở dài nói. Thập bát trọng thiên. Hắn. Liên thần kinh ngạc nói. Hắn vừa vào cửa còn thiếu một chút nữa còn chưa đủ. Nhưng hắn đã tìm tới được con đường kia rồi. Đông Phương bất bại trịnh trọng nói. Liên thần nhìn chầm chầm vào tinh không trong mắt lón ra một tia cảm tháng. Diêm xuyên và kiếm ngạo chiến đấu ở trên không trung. Chiến đấu một vòng khắp thiên hạ. Dần dần lại trở lại bầu trời đông ngoại châu. Diêm xuyên đã quên hết tất cả. Trong đầu hắn chỉ còn chiến chiến chiến. Càng đánh, Diêm xuyên cảm ngộ được nhiều hơn. Sinh tức là diệt, diệt tức là sinh. Tất cả quay về một thứ, đó chính là thái cực chi đạo, diễn sinh tất cả thiên địa vạn vật. Kiếm ngạo cũng nhận được sự tăng ca vô số. Kiếm đạo quanh thân càng lúc càng băng lạnh, càng lúc càng mạnh mẽ. Tuy bất phân thắng bại, nhưng kiếm ngạo phát hiện, mình dường như dần dần đã đạt đến bình cảnh, đã đến cực hạn. Âm! Um. Quanh thân kiếm ngạo, đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Sau tiếng nổ vang, một kiếm ý hung lệ bạo phát. Quanh thân kiếm khí ầm ầm nổ nát vô số ngôi sao nhỏ xung quanh. Vù, cuộc chiến đấu chật dừng lại. Thập thức trọng thiên. Kiếm ngạo đã đột phá sao? Sát đế đột nhiên nheo mắt. Diêm xuyên đứng ở phía trên hư không chờ đợi kiếm ngạo đột phá. Quanh thân kiếm ngạo kiếm ý vần quan. Ẩm. Um. Một kiếm ý càng hung mạnh hơn thoát thể ra, vắng ra bốn phía xung quanh. Các mảnh vỡ của ngôi sao lại bị cổ kiếm ý này nghiền ép thành bột mịn. Diêm đế tiếp tục. Kiếm ngạo huy động trường kiếm. Khen. Lại một tia kiếm quang sông thẳng đến. Âm. Um, Diêm xuyên sử dụng một kiếm toàn lực sông tới. Nhất thời trùng kích cực lớn khiến Diêm xuyên phải rút lui quay về. Phía dưới, một đám thần tử hàm dương nhất thời biến sắc. Kiếm ngạo thập thất trọng thiên. Hắn đã chiếm ưu thế. Diêm xuyên lại không để ý lắm tới điều này. Tuy rằng bị ép lùi. Nhưng Diêm Xuyên lại liên tiếp xung phong liều chết tiến lên. Ẩm um, Ẩm um, ầm. Um. Hai người liên tiếp pha chạm kiếm vào nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác Diêm Xuyên đều bị ép lùi. Ngươi còn chưa tới cực hạn. Kiếm ngạo vừa chiến đấu vừa kinh ngạc nói. Bởi vì trong thời khắc chiến đấu Diêm Xuyên vẫn đang không ngừng tăng cường cho chính mình. Một lần lại một lần. Sự chật vật của Diêm Xuyên từ từ giảm bớt, sau đó là dần dần chiếm ưu thế. Kiếm ngạo lần lượt vung kiếm, hiệu quả càng ngày càng ít. Phía dưới, sát đế kinh ngạc nhìn lên trời. Diêm Xuyên vẫn đang tăng cường. Có thể như vậy sao? Tổ tiên, hiện tại tình hình đại đế thế nào? Kim Đại Vũ không hiểu nói. Lực lượng Diêm Xuyên đã đuổi kịp ta rồi Không, đã vượt qua ta rồi Nhưng hắn làm sao vẫn chỉ là thập lục trọng thiên Sát đế câu mày nói “A Diêm Xuyên lần lượt tăng cường Sắc mặt kiếm ngạo càng lúc càng khó coi Các bạn đang nghe truyện tại truyện 12 chương 272 Thắng Bờ Ây vì mình là thập thất trọng thiên Diêm xuyên lại lấy thập lục trọng thiên rút ngắn khoảng cách chênh lệch Chẳng phải là thời điểm cùng dai Diêm xuyên sẽ càng mạnh hơn sao Ẩm um, Ẩm um. Mũi kiếm của hai người va chạm càng ngày càng mạnh Lại thêm 10 ngày nữa trôi qua Trong 10 ngày này Diêm xuyên hoàn toàn chìm đắm ở bên trong thể ngộ, đã không biết mình đang làm gì. Hắn chỉ biết tiếp tục như vậy, mình sẽ càng hiểu rõ về thiên chi đạo hơn. Âm! Um, mũi kiếm của hai người lại một lần va chạm. Lần này, hai kiếm va chạm lại cân sức ngang tài. Sắc mặt kiếm ngạo trầm xuống. Diêm xuyên, đó là một kiếm mạnh nhất của ta. Ngươi cẩn thận tốt nhất là nên né tránh Kiếm ngạo trầm giọng nói Trong lúc đang nói chuyện trường kiếm trong tay chậm rãi đâm ra đúng lúc đó thiên địa bỗng nhiên tối sầm xuống Tất cả ánh sáng trên dương gian đều bị kiếm ngạo cướp đoạt tới đây Trong một kiếm đâm tới gần như tất cả trường kiếm trong thiên hạ cử châu đều rung lên thành tiếng Đại địa cửu châu đều là kiếm ý của kiếm ngạo. Vô số kiếm tu dưới cổ kiếm ý này, đột nhiên cảm thấy kiếm đạo của mình dường như được tăng cường. Bọn họ nhất thời lộ vẽ sùng bái. Diêm xuyên vẫn một kiếm nghênh đón. Âm! Um, một kiếm của kiếm ngạo như vẽ cành khô thế như trẻ tre, dường như muốn chọc thủng cả thiên địa Một kiếm vừa ra, thiên hạ biến sắc. Sát đế đứng ở Hàm Dương, nhất thời biến sắc Thật mạnh. sắc mặt đông phương bất bại trầm xuống. Một kiếm này lại đạt tới uy lực thập bác trọng thiên. Quá mạnh mẽ cường đại đến mức cho dù là diêm xuyên cũng không thể đỡ được. Âm! Um, diêm xuyên kể cả thái đế kiếm đột nhiên nổ tung. Phụ đế! Phía dưới truyền đến tiếng kêu kinh ngạc. Diêm xuyên nổ tung Tuy nhiên, lần này hắn nổ tung lại có phần cực kỳ hữu dị Dường như diêm xuyên hóa thành một người nước Trong nháy mắt bắn ra vô số hạt nước Vù, vù, vù Kiếm ngạo vất vả hước sâu mấy hơi Diêm xuyên bị diệt rồi sao? Nhưng sau một khắc, số nước vừa nổ tung ra kia lại bỗng nhiên tụ lại Ẩm um. Vô số hạt nước vừa nổ tung tái tụ lại hiện ra hình bóng của Diêm Xuyên Vù Khí tức quanh thân Diêm Xuyên không những không yếu bớt trái lại càng hùng mạnh hơn Ẩm um, Sau một tiếng động rất lớn phát ra Từng cổ khí tức cường đại hơn trước gấp mấy lần phát ra Khí tức mạnh mẽ vừa ra hư không liền bị phá tan Sóng lớn lan truyền ra xung quanh Quanh thân Diêm Xuyên, hào quan 17 màu chi e bớt khắp đại địa. Thập thức trọng thiên. Sát đế kinh ngạc nhìn lên không trung. Có thể như vậy sao? Diêm Xuyên không phải là bị chém nổ sao? Làm sao hắn lại không có chuyện gì? Còn mạnh hơn? Còn đột phá thập thức trọng thiên sao? Liên thần kinh ngạc nói. Bắt ngoại châu, chung sơn thở vào một hơi, lộ ra một tia vui mừng. Diêm xuyên đứng ở trên hư không, cảm thụ bản thân đã được tăng cao. Mà đối diện kiếm ngạo lại thoáng cười khổ một hồi. Ngươi thắng. Thắng bại còn chưa phân. Diêm xuyên lắc đầu một cái. Không, một kiếm vừa nãy là một kiếm mạnh nhất của ta bây giờ. Không ngờ nó không những không thương tổn được ngươi còn khiến ngươi lại mạnh hơn. Cũng không cần thiết tiếp tục đấu nữa. Kiếm ngạo lắc đầu nói. Một kiếm kia kiếm lực thật sự quá mạnh mẽ. Chắc hẳn phải có uy lực của thập bác trọng thiên. Cho dù là trạng thái của ta lúc trước cũng một kiếm nổ nát. Diêm xuyên ngưng trọng nói. Một kiếm nổ nát. À, ngươi không phải vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu sao? Thậm chí tu vi lại tăng thêm một tầng. Kiếm ngạo cười khổ nói. Lắc đầu, Diêm xuyên trịnh trọng nói. Đó là bởi vì ta khám phá sinh tử. Quan trọng hơn là 10 năm thể ngộ này. Bằng không ta cũng không có cách nào chịu đựng được một kiếm kia. Thắng chính là thắng, bại chính là bại. Kiếm ngạo ta còn không phải là người không thể chấp nhận được thua. Giọng điều kiếm ngạo kiên quyết nói. Tại thiên chi đạo ta so với ngươi đã đi trước một bước. Tuy nhiên ta nghĩ cuối cùng sẽ có một ngạc, ngươi cũng có thể bước vào cánh cửa này. Diêm xuyên gật đầu một cách, xem như đáp lại phần thắng lợi này. Ta thu chỉ bởi vì thiên chi đạo của ngươi cũng không phải là kiếm đạo. Diêm xuyên tạ ơn ngươi lần này đã chỉ giáo. Chờ tương lai kiếm ngạo sẽ trở lại thỉnh giáo. Kiếm ngạo trịnh trọng nói. Ta sẽ chờ. Diêm xuyên nở nụ cười. Cáo từ. Kiếm ngạo gật đầu một cái. Âm. Uhm. Kiếm ngạo nhanh chóng vọt về phía bắc Ngoại châu. Đi tới kiếm các của mình cảm ngộ những gì có được sau một trận chiến đấu vừa rồi. Mà phía dưới hàm dương thành. Thế nào rồi? Đại đế thắng. Đại đế thắng. Thật tốt quá. Ta đã biết đại đế nhất định có thể thắng mà. Đại đế vạn vạn tối. Phía dưới vô số bách tính hoang hột. Cửa triều thiên điện quần thần cũng đang hoang hô. Sát đế mắt nhìn theo bóng dáng của kiếm ngạo rời đi. Tổ tiên, một đòn của kiếm ngạo lúc trước thật sự có thể đạt được uy lực của thập bác trọng thiên uy sao? Kim Đại Vũ Hiếu Kỳ nhìn về phía sát đế hỏi. Khẳng định có. Ngày xưa ta từng chứng kiến một đòn của Đại Khí Tôn. Một đòn thập bác trọng thiên chính là như vậy Kiếm ngạo thật lợi hại Thập thất trọng thiên Trên phương diện kiếm đạo không có người nào có thể so sánh được với hắn Sát đế thở dài nói Không người nào có thể so sánh được sao Không sai Thập thất trọng thiên khám phá sinh tử Nhưng vũ hóa chỉ cần cơ sở vũ hóa bất diệt, liền trường sinh bất tử. Khổng hoàng thiên vũ hóa chỉ cần bộ tộc khổng thì không bị tiêu diệt. Ta vũ hóa cần hậu dụng của ngươi không bị tiêu diệt hoặc là hồ lô không bị tiêu diệt. Kiếm ngạo vũ hóa chỉ cần kiếm đạo không bị tiêu diệt. Chỉ cần có kiếm, hắn sẽ có thể sống lại. Sát đế thở dài nói. Tuy nhiên, Đại Đế chung Quy vẫn lợi hại hơn so với hắn. Kim Đại Vũ thở dài nói, Diêm Xuyên, Tuy rằng đều là thập thất trọng thiên, Nhưng ta lại không nhìn thấu được hắn. Ha ha, 10 năm này, hắn rốt cuộc đã trải qua những gì? Sát Đế Hiếu Kỳ không gì sánh được. Nhân thân Diêm Xuyên từ trên trời hạ xuống cửa Triều Thiên Điện. Chúc mừng phụ đế. Chúc mừng đại đế. Bên ngoài triều thiên điện vang lên những tiếng chúc mừng. Mà giờ phút này, khắp nơi trong thiên hạ, một đám kêu hùng lại mỗi người một thần thái khác nhau. Võ chiếu nhìn chầm chầm về phía đông, siết chặt nắm đấm. Trong ánh mắt có một tia đố kỵ. Nhưng dần dần sự đố kỵ này tan đi, hóa thành một tiếng ai tháng. Ôi! Võ Chiếu nhẹ nhàng thở dài Khi thực lực cách Diêm Xuyên rất gần còn đuổi mãi không buông Nhưng hiện tại khoảng cách đã quá lớn Tất cả đều có nhìn thấy được Võ Chiếu có được ý chí của thông thiên Bây giờ tu vi của Võ Chiếu đã là thập lục trọng thiên Cho dù có tư thế của một quốc gia và tế đàn đại đế So với phương diện lực lượng của thông thiên cũng đã mạnh hơn một chút. Mà kiếm ngạo khi vừa mới bước vào thập ngũ trọng thiên đã có thể đánh bại thông thiên. Bây giờ kiếm ngạo thập thức trọng thiên vẫn thua ở trong tay Diêm Xuyên. Mình và Diêm Xuyên trên lệch dĩ nhiên là khác biệt một trời một vực. Quan trọng hơn là đó chỉ là một trong ba thân thể của Diêm Xuyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 13 chương 1 chờ chiến đấu một trận Wow! Uyển 13 người người như rồng Chương 1 chờ chiến đấu một trận Tại Bắc Ngoại Châu, Trung Sơn cười to một hồi Quay đầu dẫn theo quần thần đi trở về trường sinh bức tử điện Giáo trường Đông Phương, thần sắc Đông Phương bất bại ngưng trọng Trong mắt liên thần lại lộ vẻ kinh hải Sư Tôn 10 năm qua rốt cuộc diêm xuyên Đã trải qua những chuyện gì vậy Sao một người có thể biến thành mạnh như vậy Liên thần không hiểu nói Thể ngộ thiên chi đạo Đông Phương bất bại thẳng nhiên nói Thiên đạo Thể ngộ này có tác dụng sao Liên thần không hiểu nói Không phải thiên đạo, là thiên chi đạo. Đông Phương bất bại lắc đầu nói. Diêm xuyên cường đại đã khiến Đông Phương bất bại phải chăm chú để ý tới hắn. Hàm Dương đều đang vui mừng. Diêm xuyên trở về càng cường đại hơn. Trong lòng quần thần tất nhiên cảm thấy phấn chấn. Ở đây rất nhiều thần tử đều nhìn vào từng bước đi tới của Đại Trăng. Cùng nhau đi tới có thể nói bụi gai che phủ dày đặc Đại trăng từ một nước nhỏ yếu phạm nhân Từng bước chinh phạt thiên hạ Cho đến khi phá phong ấm giới Lại đối mặt với quần hùng trong thiên hạ Thật nhiều lần đại trăng đều ở biên giới của sự hủy diệt Nhưng chung quy sống sót qua được Tường giả tuyệt thế trong thiên hạ đều lộ diện Từ cường giả kỷ thứ tư cường giả đến kỷ thứ ba Lại tới cường giả kỷ thứ hai Thậm chí trước đây không lâu chính là cường giả kỷ thứ nhất Đại trăng đều chống đỡ qua được Bây giờ, Diêm Xuyên đã đạt tới thập thức trọng thiên Bình định thiên hạ càng khó gặp được địch thủ Quần thần hoang hô, vô số người hành lễ Sứ giả đại thiên Dịch diễn ra mắt Diêm Đế Lúc này, Trung Sơn phái tới sứ giả tiến lên Ồ! Dịch diễn Thực sự nhiều năm không gặp Diêm xuyên nhìn về phía nam tử trước mắt Dịch diễn, thần tự dưới trướng của Trung Sơn Cũng giống như dịch phong mưu thần của Đại Trăng Ngày xưa tại thế giới đại thiên Diêm Đế đã danh chấm thiên hạ Bây giờ tại thế giới thứ nhất Diêm Đế phong thái vẫn như xưa, làm người ta kính ngưỡng. Lần này tại Hạ đến đây, là mang theo lời nhắc nhở của giới chủ ta. Cảm ơn Diêm Đế đã buông tay đối với năm châu của thế giới đại ác. Đưa lên một phần hỏa phượng tôn sư, phân rõ ân tình hai triệu. Dịch diễn đưa ra một quả cầu màu đỏ rực. Lúc này quần thần đều lặng lặng nhìn dịch diễn. Phân rõ ân oán 2 triệu. Không đánh một trận sao? Ha ha, trẩm nhận. Diêm xuyên nói. Một người thị vệ đứng bên cạnh liền tiếp nhận hỏa phượng tôn sư. Như vậy tại hạ xem như đã công đức viên mãn rồi. Dịch diễn cười nói. Trở lại nói cho chung Sơn biết cùng chiến đấu một trận ta sẽ giúp toàn lực ướm phó. Diêm xuyên trầm giọng nói Dịch diễn ngật đầu một cái Lời Diêm Đế nói ta sẽ bẩm báo lại nguyên si Tuy nhiên, giới chủ cũng nói ta báo cho Diêm Đế biết Thời khắc ngày xưa đối chiến sơn thần thủ hạ của Đại Khí Tôn Giới chủ cũng không dùng toàn lực Diêm Đế cẩn thận Ha ha ha ha, được Trăm vạn năm ta cũng phải nhìn thử, bây giờ Trung Sơn đã cường đại tới mức nào. Diêm Xuyên cười nói. Diêm Xuyên cùng Trung Sơn, bắt đầu từ thế giới đại thiên đã là đối thủ, nhưng cũng là bằng hữu. Không có thù hận, chỉ là thuần túy là một bằng hữu cùng đối thủ. Tại hạ cáo từ dịch diễn gật đầu một cái. Nhân thân Diêm Xuyên đấu thắng kiếm ngạo. Cương Thi Diêm Xuyên cũng xuất quan, lại thống trị tất cả cõi âm Đại Trăng.